ma quỷ hay là những thứ thuộc về thế giới tâm linh không hẳn là hoàn toàn xấu và đáng sợ như chúng ta vẫn thường nghĩ mà có đôi khi nó đem đến bài học sự trải nghiệm sự gắn kết giúp cho chúng ta nhận ra nhiều điều hay ý nghĩa trong cuộc sống mà trước đây cái tâm của chúng ta còn hơn thua cố chấp chưa có nhận thấy được điển hình là câu chuyện mà huy sắp kể ra trong video ngày hôm nay nguyễn huy đang phục vụ các sản phẩm truyện tâm linh trên ba kênh đất đồng radio đất linh radio và nguyễn huy những chuyện ly kỳ mời quý bà con cùng đăng ký xem video để ủng hộ nhé chào mừng quý khán t í n h giả đã quay trở lại với nguyễn huy những chuyện ly kỳ ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kinh hôm nay chúng ta đi đến lá thư số ba trăm hai mươi sáu câu chuyện của bạn ngọc đễ ba mươi hai tuổi gửi về cho kinh trong thư bạn không có ghi là quê bạn ở đâu chỉ nói chuyện này xảy ra cách đây hai mươi lăm năm rồi ờ à... do là cha mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe bạn nói một chút là bà nội ruột của bạn mất sớm nên ông nội đi thêm bước nữa từ đó mà cha của bạn sống chung với nhà của bà nội sau khi mẹ về làm dâu bà nội sau được mấy năm á thì ông nội cũng mất do bị bệnh ông nội mất rồi thì cha mẹ sống chung với bà nội sau cũng đâu có dễ dàng gì vì bà cũng có con riêng nữa nên bà cũng chỉ lo cho con của bà thôi mà chú dương chú trí con của bà thì làm biếng chứ không có được như cha cha mẹ đi làm quần quật đem tiền về đưa cho bà đi s ô i nhái ếch về cho bà nhưng ăn thì cũng không được ăn no thường thì cả nhà bạn chỉ được ăn cơm với rau luộc nước cá kho thôi chứ không có con cá c ò n nhái nào hết á cái kiểu ăn riêng ăn s a o chứ không có được ngồi chung bàn có mấy đứa con của b à là bốc l ẫ m hết trước rồi thì cha thấy như vậy mới xin với bà nội được ra ở riêng ruộng đất lúc đó ông nội để cho bà đứng tên nên là cha không có quyền xin thì bà cũng cho đó nhưng mà là một cái khoảng đất ở giữa ruộng là hai bờ ruộng đâu lại với nhau có một cái khoảng đất trống nhỏ đó bà cho cha mẹ ở đó cái chỗ chút ép như vậy thì làm sao mà cất nhà ở được phải không mẹ buồn c h ủ cha về ngoài ở thì cha mới kêu mẹ là ráng chịu khổ với cha một thời gian đi cha sẽ ráng làm kiếm tiền mua đất để mà cất nhà bây giờ cái chỗ nó nhỏ thì che cái căn nhà nhỏ nhỏ như là một cái chòi để ở tạm đi bà nội nghe cha mẹ nói chuyện với nhau thì bà chen vô bà nói là tao cho nhiều đất đó là xong rồi tự đi kiếm tiền cất nhà đi nghe ruộng nương có nhiều tao để tao làm hết rồi bao nhiêu đó mẹ con tao còn không đủ sống thì lấy đâu ra mà chia cho vợ chồng mày cha lúc đó tức lắm nhưng cha không có nói gì được cũng vì ông nội cho bà đứng tên mà nên cha đâu có quyền hạn gì cha đành im lặng rồi mình tự tính cách ít nhất là c h a riêng á, thì tiền cha đi mần là có thể lo cho mẹ với bạn được còn hơn là ở chung mà ăn không no ngủ không được ấ m lúc nào cũng bị nặng nhẹ rồi cha đi qua hàng xóm hỏi xin cây với lá mỗi nhà một mớ để mà về dựng cái nhà bà con ở đó ai cũng thương cha hết không những người ta cho mà người ta còn qua phụ cha nữa khoảng mười ngày sau thì cũng bắt đầu dựng nhà để mà ra riêng cái lúc mới ra ở riêng thì cái gì nó cũng thiếu nói chung là chỉ có cái nhà để chui ra chui vô che nắng che mưa thôi chứ chưa có cái món gì hết cha bạn mới đi qua mượn đồ nhà nội xài đỡ thì bà nội mới la làng lên bà nói lúc cha muốn ra riêng ấy, thì bà đã nói rõ rồi l à chỉ cho cái nền đất đó để mà cất n h à thôi bây giờ lại qua mượn cái này mượn cái kia tùm lum là sao mượn hay là muốn ăn cướp cha vừa tức vừa buồn nhưng mà cũng nhịn nhục để mà mượn nào là nồi chảo với chén đũa này kia xin luôn cái giường cha mẹ ngủ hồi trước cha mặc kệ n ộ i nói gì nói cứ coi như là mình không nghe thấy rồi cha hứa là đi làm có tiền rồi sẽ mua đồ trả lại cho nội liền nghe vậy b à mới đi vô lựa mà lựa những cái nó cũ xì cái nào nó bị hư bị lủng thì mới đưa còn gạo thì cha mẹ không có dám hỏi tới rồi cha nói mẹ đi ra tiệm mua thiếu đỡ đi rồi cha đi làm có tiền trả lại cho người ta chứ hỏi bà nội nữa thì không biết b à sẽ xiên xỏ rồi chửi bới cỡ nào cha nói là cha giận bà nội một thôi nhưng mà cha buồn ông nội gấp đôi tại vì trước khi mất trong lòng của ông nội chỉ có bà nội thôi chứ không có cha nếu mà ông nội chịu nghĩ cho cha một chút thì cái gia đình của bạn lúc đó nó đã không khổ sở khốn đốn như lúc này chỗ ở xong cha cũng đi mần lại thì cũng chỉ là đi phát cỏ dặm lúa này kia vậy thôi ai mướn cái gì cha mần cái đó mần đủ thứ hết nhưng mà tiền công thì nó không có được bao nhiêu không đủ đâu du đâu hết cha mới đi mua cái đèn pin về để mà dành đi sôi ếch nhái rồi đi cắm câu đồ thêm có chuột cha cũng bắt luôn thì được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu bữa nào ít thì nhà cũng có đồ ăn mà nhiều thì mẹ đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo rồi mua chút bánh cho bạn con nít mà đứa nào cũng thích bánh kẹo hết dù nhà có nghèo nhưng mà cha mẹ có tiền là lo cho bạn trước tiên rồi do đi làm cả ngày về trễ ăn cơm nước xong là cha đi sôi liền cũng sôi vòng vòng ruộng của nội chứ đâu có đi đâu xa thì bữa đó cha đang đi thì gặp chú dương cũng đang đi sôi chú dương là con riêng của bà nội sao chú mới hỏi cha là ai cho anh s ô i ở đây cha mới nói họ ai cho là sao ếch nhái đâu có ai nuôi nó có tự nhiên thôi mà ai bắt được thì ăn chứ hỏi han cái gì chú nói cha giỏi lắm kêu cha coi chừng coi chừng chú đó nghe cha biết là sắp có chuyện rồi đó nhưng mà mặc kệ bây giờ lo cho vợ con của mình nó được no cái bụng trước đã rồi cha cũng đi sôi tiếp thì sáng sớm đâu mới ba bốn giờ gì đó nghe tiếng bà nội kêu cửa rồi cha đi ra hỏi coi có chuyện gì thì nội chửi cái câu vậy nè tao không cho mày đi sôi trên ruộng của tao ruộng tao á thì chuột hay ếch nhái gì nó cũng là của tao nhà tao cũng biết ăn vậy mày đi xôi hết rồi thằng dương con tao nó xôi cái gì tại vì trước giờ bị cha xôi cũng giỏi hay đi xôi cho cả nhà ăn chú dương thì hồi trước đâu có làm bây giờ cha ra riêng rồi bà nội muốn ăn thì chú ấy phải đi xôi chứ ra chợ mua thì mắc mà bà nội thì lại là một người keo kiệt dữ lắm dễ gì mà dám bỏ tiền ra mua ăn thì cha cũng không cãi luôn những ngày sau đó là cha phải đi xa nhà đi qua ruộng hàng s ớ m để mà s ô i hàng s ớ m thấy cha đi s ô i trên ruộng của họ thì cũng chỉ hỏi tâm là s ô i được nhiều hôm n è kia chứ đâu có bao giờ mà người ta lên cái tiếng nói kỳ cục như như bà nội được cũng nhờ vậy mà dần dần gia đình bạn cũng đỡ hơn phần nào rồi tới một bữa cha bạn đi vô ruộng của ông chú sáu diệp cha nghe tiếng ếch nhái nó kêu quá trời luôn nghe r ộ i đèn một cái thì thấy ếch nó ngồi s ắ p lớp ở dưới ruộng mà con nào con nấy bự bằng cùng t a y vậy đó cha nghĩ bụng lần này vô m á n h rồi mới đi lại b ắ t l i a b ắ t lìa b ắ t l i a bỏ ắ t lia bắt, lia, bắt, lia, bắt, lia, bắt lia, bỏ vô trong tụng mà mấy cái con ếch này thì rất là dễ b ắ t nó ngồi im cho mình chụp luôn cha chụp mỗi cái mỗi dính bác mệt thì nghĩ chứ không có hết ếch luôn ạ cái cha lơm khơm bắt một hồi thì cái tụng nó nặng quá đi quải không có nổi cho nên cha cũng thấy mệt rồi ngồi xuống nghỉ tiếp nữa cha ngồi mà thấy trong cái tụng sao nó im ru、à. bình thường bắt ếch bỏ vô là nó nhảy dữ thần lắm sao bữa nay kỳ v gì cả mới lấy cái đèn rội vô để mà coi thì trời đất ơi bên trong toàn đất cục không mà có con ếch nào đâu cha biết là mình bị ma quỷ ghẹo rồi nhưng mà vẫn thấy tức lắm tưởng bữa nay bắt được nhiều cho cả nhà ăn ết một bữa đã đời rồi còn đem bán được nữa ai ngờ bây giờ lại gặp ma quỷ tức tức nhưng cũng đâu biết làm gì mới đổ hết cái mớ đất ra rồi đi sôi chỗ khác mà mới đi được có mấy bước thôi thì có cái cảm giác nó ớn ớn ở cái sóng lưng của mình、à. lạm như là có người đang đi theo cha vậy cha quay lại nhìn thì không có thấy ai hết cũng đứng nhìn nhìn xung quanh một hồi rồi mới đi tiếp ha thì rất là nhanh có một cái gì đó nó màu trắng nó bay phớt qua mặt cha cha cũng không có kịp nhìn rõ nó là cái gì rồi sau á là tới nghe tiếng cười của một người đàn ông mà cái giọng cười này nghe rất là ghê tiếp theo nữa là cha nghe người đó nói ruộng tao ai cho mày vô s ô i hả cha nghe thì nói chắc trong bụng là ông chú s á u diệt ông giả ma ông chọc cha đi cha mới lên tiếng cha trả lời chú s á u ơi con đi s ô i kiếm chút đồ ăn thôi chú không cho thì con đi ruộng khác chứ chú đừng có ghẹo con cái giọng đó mới nói g i a n g lại là ai nói tao là s á u diệt tao là hai bệnh anh của s á u diệt chả nghe tới cái tên đó là hết hồn liền tại vì cái ông chú hai bệnh đó ổng b ệ n h chết từ mấy năm rồi nghe nói ổng cũng không có vợ con lúc bệnh cho nên về ở chung với ông chú s á u cho tới chết luôn ruộng của ông s á u có cái khoảng đất rộng chỗ đó toàn là mồ m ã thôi ông hai ông cũng được chôn ở đó chắc v ì vậy mà ông chọc phá cha nè cha nói lúc đó là nghe tiếng nói thôi chứ không có thấy ông có lúc đầu thì thấy một cái bóng trắng nó xẹt qua đó nhưng mà lúc đó là sợ rồi tay chân run hết trơn rồi cha nói chứ dạ con xin lỗi ông chú hai hứa sẽ không vô ruộng của ông chú để sôi nữa cha còn quỳ xuống lại mấy cái khi mà ngước cái đầu lên á thì trước mặt của cha là một người mặc đồ trắng toát hả khúc trên mặt thì đen thui không có nhìn thấy mặt mũi đâu hết không cần biết đó là ai lại cha tóc chạy một hơi về nhà luôn chạy như n g mà cái chân nó nặng như bị treo đá vậy đó mỗi bước nó nặng nhọc lắm về tới nhà cha nói cha mừng như ai cho vàng vậy cái cảm giác lúc đó nó sợ mà nó lành lạnh cái kiểu khó tả lắm mặt mày thì xanh lè xanh lét hết trơn rồi mẹ hỏi liền cha bị sao thì cha cũng kể mẹ nghe cái chuyện vậy đó mẹ mới nói á là mấy bữa trước đi chợ cũng nghe người ta nói về cái ruộng của ông chú s á u diệt có hồn ma của ông chú hai bền xuất hiện ổng linh lắm hay hiện ra giữ ruộng cho người ta thấy nhưng mà cái lúc đó mẹ không có t i n lắm mẹ cũng đâu có kể với cha thằng chi ai ngờ đâu cha gặp ổng thiệt mẹ mới nói cha thôi biết vậy rồi mai mốt đừng có vô đó sôi nữa cha nói không biết thì thôi chứ biết chỗ đó có ma rồi thì vô nữa anh chi lỡ xuôi hạp mạng hạp dế rồi bị dông theo khổ thêm thì mẹ nghe vậy mẹ cũng yên tâm ha thì những cái ngày sau đó cha vẫn đi m ậ n như bình thường ban ngày á thì mần mướn cho người ta tối về vẫn cứ đi x ô i để kiếm cái ăn khoảng đâu mấy tháng sau thì có một bữa cha đi x ô i nhưng mà tối đó không có về nhà mẹ ở nhà lo dữ lắm nhưng mà cha đi hết đồng này tới đồng khác bây giờ mẹ muốn kiếm thì cũng không biết kiếm ở đâu rồi thêm bạn lúc đó còn nhỏ nữa bỏ nhà đâu có được mà bồng theo để đi kiếm cha thì mẹ lại bồng không có nổi còn nếu mà nói cho bà nội biết thì cũng không có được cái gì b à cũng đâu có đi kiếm cha tiếp mẹ đâu mà chắc chắn b à còn càm ràm thêm thế vậy nên thôi mẹ cứ ở nhà với bạn c ấ n giái trời phật cho cha được khỏe mạnh đừng có bị cái gì đêm đó mẹ cứ đi ra đi vô chứ đâu có yên tâm mà chợp mắt được chút xíu nào đâu cho tới sáng bữa sau thì cha mới về nhà mẹ thấy cha về thì mừng dữ lắm mẹ mới hỏi cha bị sao mà cả đêm không về là mẹ lo muốn chết luôn cái lúc đó cha mới ngồi xuống uống miếng nước lấy lại bình tĩnh rồi mới kể cho mẹ nghe là lúc qua đang sôi thì thấy một con chuột rất là bự luôn chắc là chuột c ố n g á thấy nó bự thì cha cũng ham mới bắt nó nhưng mà chụp hoài không có dính dù là nó b ò rất là chậm n h a cha thấy vậy cũng ráng đi theo để mà bắt cho bằng được thì do tập trung nhìn theo con chuột để bắt cha mới không có nhìn đường tới một hồi thì tự nhiên con chuột nó mất tiêu lúc này cha nhìn lại xung quanh á, thì toàn là lùm bụi không thôi nhìn một hồi lâu cha cũng không biết là mình đang ở đâu nữa cha mới rội đèn kiếm đường ra nhưng mà không hiểu tại sao là đi một hồi mà nó vẫn cứ vòng vòng vòng vòng ở trong đó không có thấy cái lối đi ra cha đi thêm một chút thì thấy con chuột hồi nãy nó xuất hiện vì nó rất là bự nên cha nghĩ là cái con hồi nãy chứ không có con nào khác đâu cha nghĩ bụng bị ma giấu gì thì giấu đi cha mặc kệ phải bắt được cái con chuột này g trước đặt thì khi mà mắt cha đang tập trung vô con chuột nhào vô là chụp liền thì thấy dính nó rồi đó dính rõ ràng luôn nhưng mà tới chừng nhìn lại thì tai đang cầm một cái gốc cây chứ không phải con chuột cái lúc đó nhìn theo cái ánh đèn thì lại thấy cái con chuột bự nữa nó chạy ngang cha lại quyết chụp dính nó lần này cũng chụp dính thiệt nhưng mà không phải con chuột mà lại là cục đất bực trong người quá rồi mình mẩy nóng rang lên rồi rồi lần thứ ba cha lại thấy cái con chuột đó nhưng cha không có chụp nữa mà lo kiếm đường đi ra đi hoài tới mỗi mệt rã cặp d ò luôn nhưng mà vẫn cứ l a n h quanh trong đó cái đèn sôi nó cũng hết pin rồi thì lúc đó cha đâu có biết làm sao đâu mới ngồi xuống đó mà không biết mệt quá hay sao vừa ngồi xuống cái ngủ liền ngủ rất là ngon luôn cha nhớ là mình chỉ vừa mới ngủ thôi mà chưa gì đã nghe tiếng gà gái rồi mới giựt mình thức dậy khi mở mắt c h a nhìn chung quanh thì thấy toàn là mồ m ã cha quỳ lại cái mã gần cha nhất không biết người đó là nam hay là nữ già hay trẻ ra sao cha mới xưng đại là con rồi khấn lành con chỉ đi x ô i để mà kiếm con này con kia chút đỉnh về nuôi vợ con thôi chứ con không có làm hại hay phá gì ai cầu xin người q u ấ t mặt tha lỗi cho con để cho con đi về thì khấn xong cha còn xá thêm mấy cái nữa rồi đi về dù không thấy đường nhưng mà cha bước đi đại thẳng hoài vậy đó rồi thì cũng về tới nhà cha kể cho mẹ nghe thì mẹ kêu thôi ông ấy đừng có đi xôi nữa không biết là cha nhẹ día hay sao mà cứ bị ma ghẹo hoài ma nhát hoài mẹ sợ rồi đây có ngày cha bị dông theo thì lại khổ thêm cha nói bây giờ mà không đi xôi mới khổ tiền công cha mần n g à y cho người ta đâu có được bao nhiêu ăn uống còn không đủ đâu vô đâu bởi vậy mới phải đi xôi kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó mà rồi phải dành dụm chút đỉnh phòng khi đau ốm bệnh tật nữa con người đâu có ai khỏe mạnh hoài đâu nên phải ráng chứ nói xong thì cha mới đi vô trong rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi m ậ n nhưng mà khi rửa mặt ăn uống đồ xong á cái cha lên giường nằm cha nói với mẹ là cha nhức đầu quá mẹ chạy vô c o i thì thấy cha đang sốt cao lắm người cha nóng như lửa vậy đó mà cứ kêu lạnh trong nhà thì có một cái mệnh duy nhất thôi đắp cho cha không đủ ấm mẹ mới đi kiếm thêm vài cái loại lá nước nấu xong xong cho cha chắc tại ngủ ở ngoài đêm chịu gió sương ở ngoài chòm mã đó cho nên bị cảm x ố t rồi sau khi mà xong uống thuốc này kia thì cha vẫn dậy chứ không có khỏe thêm được chút nào ngược lại còn có vẻ mệt mỏi hơn nữa cha cứ nằm mê man ngủ mà hả họng ra mẹ lại gần thì thấy cái hơi nóng nó phả ra thấy rõ luôn khoảng tới chiều mẹ đang nấu chút cháo cho cha ăn thì nghe cha la lên là tha cho tôi đi tôi không có biết tôi không có muốn đâu đừng có bắt tôi mẹ kêu hỏi cha có chuyện gì thì cha nói cha nằm mơ thấy một người đàn ông mặc đồ trắng tay cầm cây gậy ô n g đi lại chỗ cái giường của cha nằm hỏi cha tại sao vô chỗ mồ m ã nhà ổng để mà soi cha mới nói là tại cha không biết tại vì đi theo con chuột rồi bị lạc đường cha nằm ngủ lại chứ có biết cái gì đâu ổng mới nói là cái chỗ của ổng trước giờ ổng không có cho ai vô vậy mà bây giờ cha vô còn dám ngủ ở đó nữa có biết như vậy là làm phiền gia đình ổng lắm hay không lần này là lần đầu nên ổng ta cho lần sau mà đi vô nữa là không có nhẹ như vậy đâu ổng sẽ lấy cây ổng đánh cha rồi ổng bẻ tai bẻ chân của cha luôn cha sợ quá mới kêu lên là mẹ nghe kêu đó mẹ lấy cháo cho cha ăn ăn xong một cái là khỏe re luôn mẹ nói chắc cha đi vô chỗ mộ mã của người ta ngủ rồi người ta quở mới hạnh sốt nhưng mà người ta là ma hiền ô n g nói tha cho cha nên cha mới khỏe lại mẹ kêu cha biết vậy rồi mai mốt có đi đường nào thì đi rộng rãi thông thoáng một chút đừng có đi vô mấy cái chỗ cây cối um tùm b ị c h hù như cái chỗ đó nữa bây giờ lỡ mà cha có bị cái gì đi thì hai mẹ con bạn không biết sống làm sao luôn thì những ngày sau đó cha lại đi cắm câu cũng có đi sôi ếch nhái nhưng mà về sớm lắm được nhiêu thì được không có thì thôi về ngủ cho khỏe với lại cho mẹ yên tâm tới gần sáng thì cha mới thức đi thăm câu cắm câu ở ruộng người ta thì cha cắm lén thôi chứ nhiều người người ta đâu có cho thà sôi ếch nhái thì còn được chứ m à c á lóc ở trong địa của người ta mà trong ruộng của người ta thì nhiều khi người ta nuôi cái bầy lòng rộng ở trong đó cho nó lớn lâu lâu người ta t á c bắt bán cũng có t i ệ n những cái lần c ấ m lén như vậy thì dính cũng lai rai thôi ngày chừng vài con nhằm bữa mà bà nội biết nhà có cá bà đi xuống bắc về ăn mà không cho thì không được bà kể l ễ là nuôi cha rồi cưới vợ cho cha cho đất cất nhà này nọ mà có con cá cha mẹ không có cho được nhiều lúc cha muốn chửi lại lắm á nhưng mà sợ làm vậy rồi bạn học theo sau này con cái trả báo nên cha cũng đành phải n ế n nhịn cho qua bà muốn ăn cứ để bà bắt cho tới một cái lần mà cha đi cắm câu vừa mới cắm xong đi về thì cha thấy có một cái cần câu nó dính cá mà con cá lớn lắm luôn á nó kéo xuống muốn gãy luôn cái cần câu cha đem con cá bỏ vô cái vỏ s á c h s á c h về trên đường về cha mới nghe là có tiếng hỏi là chú đem con đi đâu vậy thì mới nhìn quanh mà không thấy ai hết cái vỏ thì tự nhiên nó nặng hơn hẳn luôn lúc đó cha nghĩ là tại mình s á c h đường xa rồi mình mỗi tay cho nên mới thấy nó nặng như vậy chứ con cá lớn cũng đâu có nặng dữ thần vậy cha cũng không có thèm quan tâm tới cái tiếng nói lúc nãy mà chỉ ráng đi rút riết để về thì đang đi á lại nghe cái tiếng nói lúc nãy nó g i a n g lên lần này nghe rõ là giọng con nít luôn con hỏi chú đem con đi đâu mà sao chú không trả lời nhìn xung quanh thì vẫn không có ai hết cha mới hỏi chứ con là ai sao nói chuyện mà không thấy mặt vậy nó nói con bị chú bắt bỏ vỏ rồi sao c h ư a thấy con được trời ơi nghe nó nói xong cái câu đó sợ tới rung tay rung chân luôn lúc đó trong vỏ chỉ có con cá lóc đó thôi mà không lẽ con cá lóc thành tinh rồi biết nói chuyện hay sao sợ nhưng mà vẫn mở cái vỏ ra coi mở ra thì không thấy con cá lóc mà là một đứa nhỏ nó, nó cỡ đâu ba bốn tuổi vậy đó nó ngồi gọn hơn trong cái vỏ cha vừa thấy thôi thì đứa bé đó lại biến trở về thành con cá lóc phóng ra khỏi vỏ rồi phóng nhanh xuống cái ruộng gần đó cha sợ quá trời cha xỉu luôn nằm ở đó đã đời rồi tự tỉnh lại mà cái lúc đó giống như là người mất hồn vậy ngồi thêm một lát mới bình tĩnh lại được để mà đi về nhà về tới nhà lại kể cho mẹ nghe thì mẹ nói rồi bị ma ghẹo nữa rồi nó biến thành cá lóc chọc phá chơi đó chứ cá lóc nào mà thành tinh rồi biến thành người rồi còn biết nói này kia nữa mẹ mới nói thôi để mẹ đi kiếm thầy đi mẹ xin bùa về cho cha để trong người chứ làm cái nghề đi đêm đi hôm mà cứ bị chọc k ẹ o dù hoài như vậy cũng nguy hiểm lắm sợ quá xỉu dọc đường rồi không, không có ai hay biết lỡ đâu trúng gió chết rồi làm sao nhưng mà cha không chịu bị gì sao đi thầy thì tốn tiền cha kêu mẹ đi chùa đi khấn giá cho cha được rồi thì lần đó mẹ gặp được sư mẹ cũng kể cho sư nghe cái chuyện cha bị như vậy đó sư mới lấy cho mẹ một cái chuỗi kêu là đem về đưa cho cha đeo chứ gặp người âm nhiều quá có ngài không nhiễm âm thì tâm trí nó cũng không có được bình thường tốt nhất là mình ngựa trước đi cho nó chắc từ cái ngày mà mẹ đi xin chuỗi về cho cha đeo á thì cha không còn thấy cái gì nữa cha đi sôi hay là cắm câu gì cũng được suôn sẻ hết có thêm tiền cha mẹ cũng mua thêm quần áo bánh trái cho bạn nhà nghèo chứ cha mẹ có tiền là lo cho bạn đầy đủ lắm không có để bạn thiếu thốn cái gì hết bà nội thấy nhà bạn được ăn uống đầy đủ rồi có quần áo mới để mặc thì tỏ ra khó chịu đi lại nhà đòi tiền cha bạn nói là cái nền đất mà gia đình bạn đang ở là nội cho mượn thôi bây giờ có tiền thì trả tiền cho nội coi như là nội bán cho cha rồi giường rồi nồi niêu chén bát gì đó đều phải trả tiền lại cho nội lúc không tiền thì nội không đòi bây giờ có tiền là phải trả hết để nội còn có tiền sống chứ cha nói bà nội làm vậy sao được đất dù gì cũng là của ông nội cha chỉ được một chút xíu nhỏ như vậy thôi mà bà nội cũng đòi tiền nội nói thì đúng là của ông nội nhưng mà ông nội cho b à hết rồi bây giờ b à không có tiền xoay s ở thì cha phải trả tiền cho b à coi như mua lại cái nền đất đó trả đi rồi mai mốt b à không tới phiền cha mẹ nữa mẹ mới kêu là cha thôi kệ đi mình kiếm tiền mình trả từ từ cho bả chứ không để bả kể công khóc lóc hoài nhà mình nghe không cũng mệt n è thì cha nghe lời mẹ nên hỏi bả bao nhiêu tiền bây giờ thì không có tiền sẵn nhưng mà cha ráng kiếm tiền trả dần chứ một lần thì cha không có lo được nội không có định giá đâu kêu cha trả được nhiêu thì trả mà phải trả liền chứ không có để mốt mai gì hết á lúc đó là cha tức lắm rồi cha mới đập tay xuống giường một cái rầm bà nội hết hồn bỏ đi về luôn bà đi được một khúc thì quay qua nói là d à i bữa nữa tao qua đồi nữa liệu hồn mà trả cho tao rồi có một lần cha đi x ô i cha bắt được một con ếch rất là bự da dạng ươm luôn cha kêu mẹ làm nấu cà ri ăn tại ếch lớn già nấu cái món đó ăn với bánh mì là đúng bài luôn ngon hơn mấy con ếch nhỏ nhưng mà mẹ chưa kịp làm thì bà nội lại qua tới từ cái ngày mà cha hứa sẽ trả tiền đất cho nội là cứ cách hai ngày lại đi qua nhà kiểu như thăm dò coi cha mẹ có tiền hay là không sợ cha mẹ giấu mà không trả hay sao đ ó lần nào qua cũng ngay sáng sớm hết coi cha bạn đi s ô i được con gì mà bự mập ngon á là nói d è m để mà đem về nhà cha mẹ không cho thì bả nói b à già cả lớn tuổi thèm ăn mà không có ăn rồi ngồi khóc lóc cho tới khi nào cha mẹ cho mới chịu gì. bạn nói chứ cái tánh nết của bà nội của bạn kỳ khôi dữ lắm ở s ớ m ai cũng biết chứ không phải là bạn nói xấu bà nội mình đâu với lại cái chuyện nó rờ sờ sờ ra đó mà nói xấu cái gì và lần này thì bà nội thấy cha bắt được nhiều ếch cũng xinh mẹ biết là nội xinh rồi thì không cho cũng không được nên lấy vỏ bắt cho nội mấy con già vậy chứ mắt sáng lắm ếch t r o n g vỏ vậy đó mẹ bắt cho nội nhưng mà chừa con ếch bự lại vậy mà cũng thấy nội nói vô phúc lắm mới cưới mẹ về làm vợ cha làm dâu của nội có con ếch bự ngon như vậy mà không cho để dành lại ăn dòng thứ dâu con gì mà bất hiếu thấy sợ mẹ nói lâu lâu được con ếch bự để lại cho bạn ăn cho có thịt nội lớn rồi thì ăn ếch nhỏ một chút cũng có sao đâu bà mới nói bạn còn nhỏ thì ăn ếch nhỏ thịt mới mềm ếch lớn sao nhai nổi cha mới đi một hơi lại cha bắt con ếch bự bỏ vô g i ỏ của nội rồi cầm g i ỏ lên kêu nội đi về đi cái chỗ này có nội thì làm cho gia đình không có vui gặp người khác cha nói vậy chắc sẽ giận lắm còn bà nội của bạn có đồ ngon là một cái cầm vui vẻ ra về liền cha nói gì mặc kệ luôn bà nội về rồi cha mới nói với mẹ là không biết cái kiếp trước nợ nần gì bả mà kiếp này bả theo b à ám hoài vậy không biết cái kiểu này hoài riết sao mà chịu nổi mần cực mà không có được ăn mà nếu có ăn thì bả cũng lải nhải bên lỗ tai thì ăn làm sao mà ngon được mẹ mới nói với cha hay là bây giờ về bên ngoại đi xin ngoại miếng đất để ở dù gì cũng sẽ đỡ hơn ở đây nhưng mà cha không có chịu về đó ở thì cha mang tiếng là đi ở rễ sợ anh chị vợ lại coi khinh lúc đó mẹ đứng giữa còn mệt mỏi khó xử hơn nữa cha nói tạm thời ở lại đây thêm một thời gian nữa rồi coi sao thì qua bữa sau mới sáng là cha còn chưa có thức thì có người gõ cửa kêu cha um s ầ m cha nghe nhưng mà vì hồi đêm cha bị nhức đầu chóng mặt cho nên là đi ra không có nổi mẹ mới đi ra thì thấy chú dương đang đứng ở trước nhà mẹ hỏi chú có chuyện gì mà qua đây sớm vậy chú nói chú muốn gặp cha mẹ kêu chú vô trong đi cha nằm trên giường đó cha mới hỏi chú kiếm làm cái gì mà gấp vậy thì chú nói cha cho nội con ếch gì mà nó biết nói chuyện nữa không lẽ là cha bắt n g a y con ếch tin sao tại nội đem mấy con ếch về tính làm thịt ăn thì có một con nó biết nói chuyện nó nói sao dám bắt nó mà bây giờ còn đ ò i làm thịt nữa coi chừng không còn mạng để mà sống á chứ đừng có nói chi t ớ i cái chuyện ăn đó bà nội nghe tiếng nói chuyện phát ra từ trong cái vỏ ếch sợ quá mới ngất xỉu luôn tới sáng nay tỉnh mới kể lại cho chú nghe nhưng mà chú coi lại cái g i ỏ thì mất con ếch bự bà nội nói rồi nội tỉnh nhưng mà vẫn cứ nằm đó than mệt rồi nói khó thở vì tùm lum mà mặt nội sưng lên nhìn y như con ếch luôn chú qua mắng vốn cha nói tại cha là người cho ếch cho nên nội mới bị như vậy cha nghe chú nói nhưng mà đang mệt nên không có nói nhiều được mẹ mới nói là cha đâu có cho tại bà nội s i n h không cho con bự là nội không có chịu rồi nói này nói kia nữa nội bị như vậy là do cái nghiệp của nội chứ không có ai làm hết chú dương nghe vậy thì tức giận lên chửi mẹ quá trời nói chị làm dâu mà ăn nói với mẹ chồng như vậy hả hỗn hào mất d ạ y mẹ nói là mẹ chỉ nói sự thật thôi mà thật ra trước giờ nội cũng đâu có coi cha là con đâu có coi mẹ là dâu thì cái gì mẹ thấy đúng mẹ nói thôi mẹ thấy không có cái gì hỗn hào hay mất dạy gì ở đây hết ai đối sao thì mẹ đáp vậy mẹ kêu chú có giỏi thì lo cho nội ăn uống đầy đủ đi đừng có để nội thiếu thốn rồi qua cha mẹ kiếm đồ ăn hoài chú v ừ a nghe chắc cũng tức dữ lắm nhưng mà tức thì cũng phải chịu mẹ nói đúng quá mà chú đâu có cãi được đứng làm mặt ngầu đã một hồi rồi chút cũng ra dậy ở đây cha mới kêu mẹ đi kiếm thầy thử coi coi làm sao tại cha thấy trong người cũng kỳ kỳ cái mặt của cha cũng bắt đầu sưng rồi nó no no lên mà mà họng cũng thấy đau đau nữa tại cái lúc đó trong nhà cũng có chút đỉnh tiền rồi cha mới kêu mẹ đi thì mẹ cũng đi kiếm thầy về coi đi hỏi thăm người ta tới xế chiều mới có thầy thầy nhìn cha xong một cái thầy mới nói là cha bắt ngay con ếch b à cho nên mới bị như vậy thầy còn hỏi có phải là cha bắt được con ếch ở ngay miếu hay là chùa gì không cha nói đúng rồi con gặp con ếch bự ở chỗ cái miếu rồi bắt về nhưng mà con ếch đó cha cho người khác rồi sao vẫn còn bị như vậy thầy nói là tại cha không biết nên mới bắt thôi chứ nhiều người người ta biết á thấy con ít bự mà vàng hơn bình thường là người ta khấn g i á i rồi đi chỗ khác chứ đâu có ai mà dám bắt ông cũng hỏi cái người mà được cha cho ít có phải bị nặng lắm hay không cha nói chứ cha cho bà nội nghe là bị ngất xỉu rồi nhờ thì mệt khó thở cái mặt thì sưng dữ lắm thầy nói vậy là đúng bắt ngay con ếch bà rồi đó hỏi bây giờ làm sao thầy kêu là mua đồ ăn này kia rồi đi ra cái chỗ bắt được con ếch đó khấn xin bà tha cho cha mới nhờ thầy ở lại để cùng mẹ mua đồ ra đó mà cúng chứ mẹ cũng có biết khấn g i á i cái gì đâu thầy nói là mua đại đi mỗi thứ một ít bánh trái cây t h ị t tép gì đó cúng đại đi vậy trước giờ thầy cũng chỉ biết qua lời sư phụ dạy chứ chưa có cúng lần nào nên cũng không chắc là cúng cái gì mới đúng mẹ chuẩn bị xong thì cha kêu mẹ đi qua nhà của nội đó kêu chú dương cổng nội đi theo ra đó cúng luôn rồi mọi người đi cùng với thầy ra chỗ đó thắp nhang khấn g i á i xin bà tha cho này kia khi xong hết thì mẹ mới trả tiền cho ổng rồi ai về nhà nấy thì cả cái ngày hôm đó cái mặt của cha vẫn còn sưng người vẫn mệt nhưng mà qua hôm sau là bình thường lại rồi cha cũng đi qua coi bà nội hết chưa thì bà nội cũng khỏe hẳn lại rồi mặc dù là cha không có thương bà nội nhưng mà cũng kêu một tiếng mẹ rồi nên cha cũng lo lắng dù gì cái con ếch đó cũng là cha bắt về cha qua thì bà nội cũng cảm ơn cha bao nhiêu năm sống chung đó là lần đầu tiên bà nội biết nói một tiếng cảm ơn cha luôn đó bà nội nói lần này sợ thiệt rồi khi con người ta nằm ở cái lằn tranh sống chết đó, thì mới biết cái gì đúng cái gì sai nội biết mình sai rồi nên cũng xin lỗi cha nói sau này sẽ không phiền cuộc sống của cha mẹ nữa nội nói đất đó cha mẹ cứ ở đi nội không có lấy tiền gì hết nội còn chia cho cha mẹ một cái miếng ruộng nhỏ để cha mẹ mần lúa hay là nuôi con cá gì đó thêm cái lúc đó cha mẹ của bạn vui lắm vì cha có cái cảm giác như là nội bây giờ giống với mẹ ruột của cha rồi về sau này thì cuộc sống nó vui vẻ thuận lợi hơn cha mẹ làm cái gì cũng được hơn có cá mắm ếch nhá gì ngon cha đều đem qua cho bà nội vậy thì tính ra là nhờ cái con ếch bà đó mà nội đã thay đổi tính cách gia đình của bạn cũng có được một cuộc sống nó vui vẻ tốt đẹp hơn nhiều khi bạn nghĩ là ma quỷ hoặc là những cái thứ thuộc về thế giới khác không hẳn là xấu hay đáng sợ như chúng ta vẫn thường tưởng tượng mà đôi khi nó sẽ đem lại bài học sự trải nghiệm sự gắn kết cũng giống như câu chuyện của bà nội với cha của bạn vậy đó kể ra thì nghe đơn giản vậy thôi nhiều người cứ nghĩ một lần bị ma nhát mà làm gì dễ thay đổi tâm tính một con người như vậy nhưng mà đâu phải cái suy nghĩ đó có thể áp dụng với tất cả mọi người đâu phải không bà nội của bạn là một người như vậy đúng như bà nội đã nói trải qua cái lằm ranh sống chết thì con người ta sẽ nhận ra được rất nhiều thứ rất cảm ơn câu chuyện của bạn trong đêm nay chúc bạn và quý thính giả một đêm ngon giấc nhé